VOV Giao thông FM 91 Megahertz, đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện thường điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 81 như sau: Dương Quá bắt lấy tám con ngựa xếp làm hai hàng, rồi nhảy lên nắm tám di cương, điều khiển chúng phóng tới như bay. Gia Luật về liên tay tiếp trường mâu cho Dương Quá liên tục phóng đi hạ 17 mảnh tướng mông cổ. Rồi phi ngựa đến trước ngựa của đại hãng Mông Kha, liền bỏ chạy. Dương Quá đuổi theo nhưng khoảng cách ngày càng xa. Khi Mông Kha chạy về phía Tây, gần đến nơi có một vạn quân nên đón. Dương Quá lượm cục đá vận kình, ném đi, trúng vào giữa lưng. Mông Kha gãy xương sống, ngã ngựa chết ngay tức khắc. Quân Bông Cổ kinh hoàng, tháo lui như thác đổ. Lúc ấy, quân tiếp viện của Hốc Tất Liệt vừa đến, cũng bị đoàn đại quân cuốn lấy như nước thủy triều. Quách Tĩnh xua quân đuổi theo hơn 30 dặm mới quay về. Đêm ấy, A phủ sướng mở đại yến mừng chiến thắng. Sáng sớm tin mơ hôm sau, các câu thủ quần hùng khởi hành đi qua sơn tảo mộ, Hồng ban chủ Hồng Thất Công. Song việc Dương Quá cùng Tiểu Long nữ và Quách Tương đi thăm ngọn núi Ngọc nữ. Ở đây, ba người giúp chắc Viễn hòa thượng cùng đệ tử Trương Quân Bảo bắt hai tên trộm sách tiêu tương tử và subscribe khắc tay. Dược quá, nhìn vị hòa thượng, thấy thân hình cao cao, phong thái nho nhã. Nếu không mặc tăng bào thì giống như một thư sinh tướng công. So với vị hòa thượng này, hoàng dược sư có ba phần sơn lâm phóng túng hơn. Chú tử liễu thì có ba phần sang trọng cung đình hơn. Hòa thượng giác diễn, tuổi trạc ngũ tuần. Đúng là một vị túc nho uyên thâm quảng bác, một danh gia kinh thuật siêu nhân. nhưng quá không dám xem thường, liền từ chỗ nắp bước ra. giá dài đáp lễ nói. Tiểu tử dư quá bái kiến đại sư. Chàng nghĩ, phương trượng và thủ tòa đạt ma diện của Thiếu Lâm tự mình đều quen biết, tu vi võ công của hai người ấy xem chừng không bằng vị cao tăng này. Tại sao mình chưa hề nghe họ nhắc đến gì này? Giác diễn cung kính nói, Tiểu tăng được dương cư sĩ tôn phạm, may mắn quá chừng. Rồi bảo gạ thiếu niên đứng bên cạnh. bao khấu đầu chào kia cư sĩ đi. Gạ thiếu niên bước lên quỳ lạy Dương quá đáp nửa lễ, lúc này tiểu long nữ và quách tương cũng đều xuất hiện. Giác diện chắp tay rất mực cung kính. Trường tương tự và đoạn các Tây đứng chôn chân tại chỗ, nếu xong tới đồng thủ tự biết không phải là đối thủ của giác diện, dương quá và tiểu long nữ, nếu bỏ chạy cũng hoàn toàn không thể thoát thân. Hai gã đứng đó mắt láo liên chờ cơ hội. Dương quá nói, Thủ tòa là hán đường, vô sắc thiền sư của quý tự, hào sản khoáng đạt, tương giao với đại hạ đã hơn 10 năm. Sáu năm trước, tại Hạ có được phương trượng quý tự thiên minh thiền sư mời đến núi thiếu thất lễ Phật. Được trò chuyện với phương trượng và thủ tòa Đạt Ma Diện, vô tướng thiện sư, mở rộng tầm mắt. Có lẽ khi ấy, đại sư đi vắng, nên tại Hạ không có duyên bái kiến. Trần Điêu Đại Hiệp Dương Quá danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, xong giác diễn lại không biết, chỉ hỏi. thì ra dân cư sĩ cũng quen biết thiên bình sư thúc, vô tướng sư huynh và vô sắc sư huynh tiếu tăng nhận một chức dị an nhàn ở tận kinh cát ba mươi năm nay không hề bước ra khỏi cửa chỉ vì chức phận thấp kém nên không dám giao tiếp với quý khách đến bản tự nhưng quá thầm lấy làm lạ thiên hạ thật là rộng lớn bất kỳ tài dị năng nơi nào cũng có vì giác diễn đại sư này võ công tuyệt thế mà dấu kính không lộ trong thiếu lâm tự e rằng cũng không ai hay biết nếu không vô sắc giao hảo với mình như thế nếu biết bản tự có một nhân vật ở đó hẳn đã kể với mình Dương Hóa và Giác Diễn đối đáp với nhau. Cánh Hoàng Dược Sư đã nghe thấy, biết mé núi này có chuyện, bèn nhất tề kéo đến. Trong lúc Dương Hóa và Giác Diễn nói chuyện, mọi người đã tới nơi. Dương quá liền dẫn kiến mọi người. Hoàng Dược Sư, nhất đăng đại sư, chu Bá Thông, Quách Tỉnh, Hoàng Dung nổi danh đậm mấy chục năm trong thiên hạ. Có thể nói bất cứ ai trong giang hồ đều cũng biết. Riêng Giác Diễn lại không hề biết, chỉ cung kính hành lễ và sai gã thiếu niên giái lại mọi người mọi người thấy giác diễn uy nghi nghiêm trang cũng không khỏi kính để giác diễn thi lễ xong bèn chấp tay nói với tiêu tương tử và đoàn khắc tây tiểu tăng dám quản tàng kinh cát Chỉ một trang giấy bị mất tiểu tăng cũng bị nghiêm trách cuốn kinh thư mà hai vị đã mượn xin trả lại cho thật cảm đại đức dương quá vừa nghe đã biết tiêu tương tử và đoàn khắc tây ăn cấp cuốn kinh thư gì đó ở tàng kinh cát của thiếu lâm tự nên giác diễn mới nhất quyết đuổi theo Xong thấy đối với hai tên đạo tặc đắc diễn còn nói năng tử tế, thì thật không ngờ. Doạn khắc Tây cười hi hi nói, Đại sư nói sai rồi. Hai chúng tôi gặp bất hạnh, may được đại sư thi ân thu lưu, báo đáp còn chưa kịp. Ai lại đi mượn kinh thư của đại sư mà không trả? Thì đại sư phải mất công theo dõi. rồi đòi nữa. Hơn nữa, hai chúng tôi hoàn toàn không phải là đệ tử của Phật. Đi mượn kinh thư của đại sư làm gì? Doạn khắc Tây xuất thân buôn bản cho báo, miệng lửa dảo hoạt lời hắn vừa nói nghe cũng có lý Như cảnh dương quá thừa biết hắn và tiêu tương tử không phải là người lương thiện kinh thư mà chúng đánh cắp cũng không phải là kinh phật thông thường mà hẳn là quyền kinh kiếm phổ của phái thiếu lâm cứ như dương quá chỉ cần nhảy tới dán cho một chưởng lục soát kinh thư trong người chúng là xong hạ tất phải phí lời song giác chiếm là người nho nhã lại nói với mọi người sự việc thế nào Tiểu tăng xin thưa cùng các vị, một các vị bình đạo lý cho. Quách tường không nhìn được, liền nói. Giác diễn hướng về phía tiêu doãn hai gã nói. Tội quá, tội quá, hai vị cư sĩ có kiệt tâm như vậy, hãy sớm thành tâm hối cãi? Mọi người thấy giác diễn nói năng hành sự có phần cổ hủ, tư hồ hoàn toàn không rõ thế sự. Đối với hai tên gian ác mà lại khuyên chúng thanh tâm hối cải, thì không khỏi tức cười. Doan khắc tây thấy giác diễn không đồng thủ Mà định nói lý lẽ Thì có thêm vài phần hy vọng bèn nói Mọi người cần phải bình đạo lý cơ mà Giác diễn gật đầu Thưa các vị Một hôm Tiểu Tăng đang đọc kinh thư trong tàng kinh cát Một ngày sau đuối có tiếng ẩu đả Rồi có người kêu cứu Tiểu Tăng chạy ra xem Thấy hai vị cư sĩ đầy đây nập dưới đất bị bốn võ quen một cổ đánh cho Chỉ cọt thở thoi thóp Tiểu Tăng không nỡ lòng nào liền tới khuyên bốn vị võ quan, rồi dìu hai vị cư sĩ bị thương vào tàn kinh ngạc kỹ người, xin cứ hỏi hai vị cư sĩ đây có phải như vậy hay không? Không sai, đúng là như vậy. Bởi vậy hai chúng tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của đại sư. Dương quả hừ một tiếng nói, giới võ công của hai vị cư sĩ này, đừng nói bốn võ quan môn cổ, dù bốn chục thậm chí bốn trăm võ sĩ môn cổ cũng không đánh ngã nổi. Giác diễn đại sư đã bị hai gã này đánh lừa rồi giác diễn lại nói hai vị đây chữ thương một ngày nói nằm một chỗ buồn quá xin tiểu tăng cho mượn kinh thư tiểu tăng thiết nghĩ hoàng pháp quảng đạo là việc tốt mấy khi được hai vị cư sĩ này xin tuệ tăng thân cận phật pháp thế là liền cho họ mượn đọc mấy bộ kinh thư ai ngờ có một buổi tối hai vị cư sĩ này nhân lúc tiểu tăng tham thiền nhập định lại lấy đi bốn quyển kinh lăng già mà tiểu đệ tử quân bảo đang tụng, tự tiện lấy đi, không mở miệng hỏi, khó tránh khỏi vi phạm cái đạo của bậc quân tử. Vậy nay xin hai vị trả lại cho. Nhất đăng đại sư Phật học tinh thâm, chú tử liễu theo hầu sư phụ lâu ngày cũng từng đọc không ít kinh phật, nghe nói thế đều nghĩ, hai kẻ này lấy trộm kinh thư trong thiếu lâm tự, mình cứ ngỡ chỉ là sách quyền kim kiếm phổ, ai về lại là bốn quyển kinh lăng già bộ kinh lăng già tuy là do đạt ma tổ sư sở truyền nhưng trong kinh lại chép rằng đó là yếu chỉ thuyết pháp của phật như lai trên đảo lăng già minh tâm kiến tính tuyên thuyết phật pháp đại thừa không liên quan gì đến võ công hai tên ác nhân này lấy trộm mang đi làm gì hơn nữa kinh lăng già trong thiên hạ nơi nào cũng có không phải là bí kíp vì sao giác diễn lại truy đuổi đến cùng tất bên trong có chuyện gì đây chị nghe giác diễn nói bốn quyển kinh lăng giải là nguyên bản đạt ma tổ sư mang theo khi đi sang phía đông viết bằng văn tự thiên trúc chị e hai vị cư sĩ không biết đọc trong khi đó là vật bao truyền thụ bao đời của thiếu lâm bốn tử mọi người chợt hiểu thì ra là nguyên bản đạt ma tổ sư mang theo từ thiên trúc sang tức quý giá vô cùng doãn khắc tây cười hi hi nói hai chúng tôi không biết văn tự thiên trúc ai lại đi mượn đọc bộ kinh đó Tuy gọi là báo vật, nhưng đem bán cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Trừ cao tăng Phật gia, chẳng ai thiết đến nó. Mà các đại hòa thượng quá duyên qua ngày làm gì có tiền bạc để mua. Mọi người nghe hắn dảo biện ta tức giận. Riêng giác diễn vẫn điềm đạm nói. Bộ kinh lăng già tổng cộng có bốn bản dịch. Hán văn khác nhau. Hiện còn giữ được ba bản. Một là bản dịch của Bạc Đà La, thời Lưu Tống tên là lăng già a bạc đa la bảo kinh gồm 4 quyển người đời gọi là 4 quyển lăng già hai là bản dịch thời nguyên ngụy của bồ đề lưu chi dịch tên là nhập lăng già kinh gồm 10 quyển người đời gọi là 10 quyển lăng già ba là bản dịch thời nhà đường của bảo thoa nang đà tên là đại thừa nhập lăng già kinh gồm 7 quyển người đời gọi là 7 quyển lăng già Trong ba bản dịch ấy, bản bảy quyển lăng già dịch rõ ý, dễ hiểu. Tiểu Tăng có mang theo đến đây. Nếu hai vị cư sĩ tâm cận Phật Pháp, Tiểu Tăng sẵn lòng gửi tặng. Nếu hai vị muốn bản bốn quyển lăng già, hoặc bản mười quyển lăng già cũng không phải là không thể. Tiểu Tăng sẽ đi tìm mang tới. Nói đoạn, rút từ trong ống tay áo ra bản bảy quyển lăng già, đưa cho cả thiếu niên, sai mang tặng, doạn khắc tây. Dương quả nghĩ thầm Vì giác diễn đại sư này quá ư cổ hủ Cổ hủ ít thấy trên đời Chẳng trách bộ kinh thư Do đại sư giám quản Bị hai tên ác nhân ấy lấy đi Chị nghe chàng thiếu niên nói Sư phụ, hai cái kia có mưu đồ bất lương Họ lấy mất bộ kinh quý Đâu phải là có tâm cận Phật Pháp sư phụ Chàng thiếu niên thân hình nhỏ bé Nhưng lời nói chứng tỏ trung khí sung mãn giọng gian như chuông Mọi người thấy chàng ta diện mạo kỳ dị Tráng nhọn, ghế nhỏ, ngực rộng chân dài, mắt tròn tai to. Tuy chỉ độ 12-13 tuổi, nhưng rất chững chàng uy nghiêm. Nhưng quá lấy làm lạ hỏi. Vì tiểu huynh đệ này cao tính đại danh là gì? Giác diện nói. Tiểu đồ hộ trương, tên quân bảo, từ nhỏ sống trong tàn kinh cát, giúp tiểu tăng quét nhà phơi sách. Tuy hắn gọi là tiểu tăng, là sư phụ, kỳ thực hắn chơi xuống tóc vẫn còn là tục gia đệ tử. Danh sư xuất cao đồ, đệ tử của đại sư khí vũ bất phạm. Sư phụ không phải danh sư, nhưng tên đồ như này thì quá là bất phạm. Chỉ tiết tiểu tăng tu di nông cạn, không khỏi thiệt thòi cho nó. Quân bảo, hôm nay ngươi được gặp nhiều bậc cao sĩ, đúng là tam sinh hữu hạnh. Ngươi hãy thỉnh giáo các vị. Tục ngữ có câu, nghe người khôn nói chuyện một buổi hơn đọc sách 10 năm. Dạ, sư phụ. Chú Bá Thông nghe giác chuyện nói dòng do đâu đâu mãi. Tuy sự việc không liên quan đến mình, nhưng cũng là người đầu tiên hết nhìn nổi lên tiếng. Nè, hai gã tiểu tương tử và doãn cắt tay kia. Hai đứa bay lừa được vĩ đại hòa thượng chứ không có lừa nổi lão quan đồng mày đâu nghe. Hai đứa bay có biết ngủ tuyệt thời nay gồm những ai không hả? Không, xin nói cho biết. ha, được. Hai đứa bay đứng cho vững mà nghe nha Đây nè, Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng Trong ngũ tuyệt, Lão Ngoan Đồng này đứng đầu Hiểu chưa? Lão Ngoan Đồng đã đứng đầu á <cười> Lão Ngoan Đồng đã đứng đầu ngũ tuyệt Lời nó tất nhiên có sức nặng Bộ kinh thư ấy ta nói là hai đứa bay lấy trộm Tức là hai đứa bay lấy trộm Cho dù không phải hai đứa bay lấy trộm Thì nó cũng đang ở trong người hai đứa bay Thôi vậy, mau trả lại cho Đại Hòa Thượng đi Nếu chị quản mỗi đứa sẽ ăn một cái bạch tay rồi tính sao à? <cười> hai đứa bay thích chìa má bên trái, hay là làm má bên phải. Nói nghe coi. Nói đoạn, lão xoa xoa hai tay chuẩn bị đồng thủ. Tiêu tương tử vài đoạn cắt tay cao mày thầm biết, lão quan đồng võ công cao lạ thường, nói sao làm vậy? Đang chưa biết làm thế nào thì giác diễn nói. Chủ cư sĩ nói sai rồi. Thế sự không qua được một chữ lý bộ kinh lăng già hai vị cư sĩ nếu đã mượn tức là đã mượn nếu không mượn tức là không mượn nếu quả thật hai vị cư sĩ không mượn thì có lý nào lại vu cho họ lấy trộm Chú bá thông cười ha hả nói à, cả đã, các cả là các vị các vị xem đại hòa thượng này có có ràng sao không ta giúp y đòi lại bộ kinh y lại đi thanh minh cho kẻ cắp có lý nào vậy đại hòa thượng ta nói cho hòa thượng biết Lão Ngoan đồng ta cứ thích du cho hai đứa kia lấy trộm đó Bộ kinh ấy nếu quả thật chúng chưa trộm Người ta đoán chắc rằng ngay ngày mai Hai đứa này nè, nó cũng đến thiếu lâm tử nó lấy trộm cho coi nó tóm lại, quân trộm cấp là quân trộm cấp Chưa trộm cấp thì thì sẽ trộm cấp Hôm qua chưa trộm thì ngày mai cũng trộm mà Hôm nay trộm thì mai tiếp tục trộm nữa Giác diễn gật đầu lý li nói chu cư sĩ nói rất hợp với thiền lễ, Phật gia nói sắc tức là không, không tức là sắc, ranh giới giữa sắc và không vốn không nên phân định một cách gượng ép, nói lấy trộm sắc e bất nhã, chi bằng nói là không hỏi cứ mượn. Hai vị cư sĩ nếu đã có cái tâm không hỏi cứ mượn, thì dù chưa không hỏi cứ mượn, thế nào cũng không hỏi cứ mượn. Một người nghe hai bên nói lý Một người cổ hủ Một người cả vú lấp miệng em Ai cũng có cái lý của mình Nếu cứ tiếp tục Không biết bao giờ mới dừng Dừng quá cướp lời Chu Bá Thông Nói với hai gã tiêu đoạn Hai đứa người giúp mong cổ xâm phạm cương thổ của bọn ta Giết hại bá tính nước ta Có chết bao nhiêu cũng không đền tội Nhưng hôm nay có hai võ hiệp cao tăng Nhất đăng đại sư và giác diễn đại sư ở đây Để ta xuất thủ giết hai đứa người hai vị cao tăng hẳn không nỡ nhìn, vậy ta chỉ cho hai con đường, cho hai đứa, đứa, đứa tư lựa chọn, một quan khoản đưa trả bộ kinh thư, từ nay không được đặt chân lên trung thổ; hai là mỗi đứa tiếp một trưởng của ta, sống chết tùy dẫn khí của từng đứa. Dạng tiêu nhịn nhau không dám tiếp lời, hai gã từng ăn đòn của dương quá, thừa biết một trưởng của chàng, chúng không thể chịu nổi. Dạng thắt tay nghĩ, chỉ cần qua được hôm nay, mai sau luyện thành võ công sao trở lại báo thù rửa hận trong đám người kia chỉ có giác diễn hòa thường là dễ nói chuyện nhất muốn thoát nạn phải vừa vào gã hòa thường ấy Mẹ nói Dương đại hiệp chuyện với tại hạ và Đại hiệp để sao hãy tính đại hiệp võ công cao hơn tại hạ tại hạ không dám đắc tội với đại hiệp còn chuyện có mượn kinh tư hay không cứ để giác diễn đại sư bàn tính tỉ mỉ với hai chúng tôi việc ấy đâu có liên quan gì đến Dương đại hiệp dừng quá chưa trả lời giác diễn đã gật đầu lia lịa nói đúng vậy đúng vậy Doãn cư sĩ nói rất có lý Dương quá lắc đầu cười khổ ngoảnh đầu lại Thấy trường quân bảo một quan lông lanh Ngọ ngoại muốn hành động Dương quá bèn nháy mắt ngụ ý bảo cậu ta cứ hành động Chàng sẽ đứng sau hỗ trợ Trường quân bảo hiểu ý nói to Doãn cư sĩ Hôm mấy tiểu tử đang đọc kinh Ở hành lang Cư sĩ lẻn đến sau lưng tiểu tử điểm Quyệt tiểu tử Rồi lấy đi bốn quyển kinh lăng già Chuyện ấy có hay không doãn khắc tây lắc đầu nói nếu ta muốn mượn sách thì ta chỉ vì khỏi mượn là tiểu sư phụ cho mượn à tất phải điểm quyệt giác diễn gật đầu nói ừ um, kể cũng có lý trương quân bảo nói hai vị bảo không hề mượn vậy có dám để cho tiểu tử lục soát trên người hay không giác diễn nói khám người thì quá yêu vô lý nhưng vụ này phải trái chưa rõ hai vị cư sĩ có cách gì hay có thể cho biết doãn Khắc tây đang định giảo biện dư quá cướp lợi giác diễn đại sư hai tên gian tặc kia quyết không có ý tiệp tâm phật học bốn quyển kinh lăng già có điểm nào đặc dị hay không giác diễn hơi trầm ngâm nói người xuất gia không nói dối dương cư sĩ đã hỏi tiểu tăng đành nói thật bên lệ bộ kinh lăng già còn có một bộ kinh thư khác do chính đạt ma sư tổ tự tay viết gọi là bộ cửu dương chân kinh Thank you. trước các võ sĩ tranh đoạt cửu âm chân kinh mà dẫn đến chỗ chém giết nhau khắp cả thiên hạ cuối cùng năm đại cao thủ tụ tập tại hoa sơn luận kiếm một kinh đó rốt cuộc do vương trường dương là người võ công cao nhất sở hữu sau đó di quan dược sư đuổi hết đệ tử chu bá thông bị nhốt ở đảo đào hoa ông dương phong mắc bệnh tâm thần đoàn hoàng gia xuất gia đi tu bao nhiêu việc đều có liên quan đến bộ cửu âm chân kinh ai dè ngoài bộ cửu âm chân kinh đạt ma sư tổ còn giết bộ cửu dương chân kinh Bốn chữ này mọi người lần đầu nghe thấy Còn bộ của âm chân kinh thì quá nổi tiếng Hoàng Nhật Sư, Quách Tỉnh, Châu bá Thông, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu long Nữ Đều đã trước sau, nguyên tập Võ công thiếu lâm tự là do đạt ma sư tổ sở truyền Bộ kinh do sư tổ từ tay viết ra Tất nhiên rất hệ trọng Quân hùng vừa nghe thấy đều giật mình Giác diện không thấy sự kinh ngạc của mọi người nói tiếp Chức phận của Tiểu Tăng là giám quảng tạc kinh cát Tất cả các bộ kinh thư tất nhiên đều phải xem qua một lượt. Cứ gỡ trong kinh Phật toàn chép những câu danh ngôn chí lý. Song Tiểu Tăng lại đọc thi trong bộ Cửu dương chân kinh rất nhiều pháp môn, cực thân kiện thể, dịch trợ, tẩy tuổi. Tiểu Tăng nhất nhất luyện theo mấy mươi năm nay. Kết quả là bách bệnh không sinh. Mấy năm qua bèn truyền thụ một số môn dễ luyện cho quân bảo một cửu dương chân kinh chẳng qua chỉ dạy người ta bảo dưỡng cái thân xác hữu sắc hữu tướng mà thôi cái thân xác này vốn cũng không đáng gì cho lắm bộ kinh thư tuy do đạt ma sư tổ trước tác cuối cùng chỉ là cái học bỉ tướng tiểu đạo dù có bị mất đi cũng không sao nhưng bộ kinh lăng già là đại điển của nhà phật hai vị cư sĩ lại không biết văn tự thiên trúc có mượn cũng vô dụng chi bằng hãy trả lại cho tiểu tăng Nhưng quá thầm kinh hải, Giác Diễn đã học xong công phu thượng thừa trong võ học mà hoàn toàn không biết, cứ tưởng chỉ là pháp môn cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh mà thôi. Chuyện lạ như này trong võ lâm chưa từng xảy ra. Nếu mình không tận mắt chứng kiến Giác Diễn đại sư cố chấp một mực giữ lễ, ác sẽ cho rằng Giác Diễn có ý giả bộ giấu kín võ công. Chẳng trách các vị thiền sư cao tăng thiên minh vô sắc vô tướng, chung sống với Giác Diễn mấy chục năm trong chùa mà không biết rằng đang ở bên cạnh một vị nhân Nhất đăng đại sư thì nghĩ thầm vị sư Huỳnh Bảo cửu dư chân kinh Chỉ là cái học bí tước tiểu đạo quả duyên thăm ngộ Phật lý Cái học thiền tông Cố nhầm minh tâm kiến tính Nếu biết cửu dư chân kinh là gió công Thì giác diễn đã chẳng học theo đoạn khắc tây vỗ vỗ trên người cười nói Tại hạ tứ đại giai không Trên người làm gì có kinh thư tiêu tương tử cũng phải phải áo nói tại hảo không có trương quân bảo bỗng nói vậy để tiểu tử lại soát nha chàng ta bước tới giơ tay nắng nắng ngực doạng khắc tay doạng khắc tay tay trái chập cổ tay trương quân bảo tay phải đẩy nhẹ vào da cậu ta một cái trương quân bảo lập tức bị ngã lồ một vòng giác diễn kêu lên a di đà phật quân bảo ngươi hãy khí trầm du uyên lực ngưng sơn căng. xem y có đẩy nổi người xe dịch không nào Dạ, thưa sư phụ đoạn lao người về phía đoạn các tay mọi người đang chán chường chợt nghe giác diễn chỉ điểm võ nghệ cho trương quân bảo đều vui thích nghĩ bụng không ngờ vị hòa thượng quân tử này cũng biết dạy đồ đệ đánh nhau chỉ thấy trương quân bảo song thẳng đến gọi các tay chợt lấy cánh tay chàng ta mà đẩy về phía trước một cái Trường quân bảo y theo cách bình thời sư phụ đã dạy, khí trầm hạ bàn. Cái đẩy của đối phương chỉ khiến nửa thân trên rơi hơi nghiêng, còn toàn thân không bị xê dịch. đoàn các tay kinh ngạc nghĩ Ta chỉ e ngại chú bá thông, quách tỉnh dương quá, là những đại cao thủ hạng nhất trong võ lâm. Ngoài mấy người ấy ra, ta hoàn toàn có thể tung hoành thời nay. Ai ngờ tới một tên tiểu tử hai đồng, mà cũng không hạ nổi Bèn, gia tăng kình lực đẩy thật mạnh. Trương quân bảo giật khí kịp lại. Không ngờ lực đẩy của doạn khắc Tây đột nhiên mất tiêu. Trương quân bảo cũng không đứng vững, ngã chúi xuống đất. Doạn khắc Tây đỡ dậy cười nói. Tiểu sư phụ, không cần dùng đại lễ đâu. Trương quân bảo đỏ bừng cả mặt, trở lại bên cạnh giác diễn nói. Sư phụ, chẳng chưa được. Giác diễn lắc đầu nói. Đó là đối phương cố ý lấy không thắng có. Trong lúc giận khí, Nguyên cần phải dẫn khí nghiệp mình, thay kể ngoại lực từ phía nào đẩy tới. Ngươi hãy nhìn ngọn núi kia coi. Đoạn chỉ tay về phía một con núi nhỏ ở mé tây nói tiếp. Ngọn núi sừng sừng ở đó, thiên cổ vẫn vậy. Đại phong từ phía tây thổi tới, bảo vũ từ phía đông tràn sang. Ngọn núi vẫn không di chuyển, cũng không cố ý kháng cự. Trần Quân Bảo ngộ tính rất cao, nghe sư phụ nói xong liền gật đầu nói thư phụ để tử hiểu rồi phải soát người y mới được rồi chậm rãi tiến tới trước mặt doạng khắc tây nhưng quả thấy cậu ta hai lần lao dội tới lần này được giác diễn chỉ dẫn vài câu lập tức cước bộ trầm ổn thì nghĩ sư đồ cậu ta tu tập cửu dương chân kinh đã lâu nhờ dạy nội công thâm hậu song hai người hoàn toàn không ngờ bộ kinh thư ấy không chỉ dạy cách cường thân kiện thể mà còn dạy cách khắc địch chế thắng hộ pháp phục ma cho nên quyết khiếu đánh địch khi lâm trận, họ lại chẳng biết chút gì. Trương Quân Bảo đến cách Đoạn khắc Tay chừng 4 thước, giờ hai tay nắm cánh tay đối phương, Đoạn khắc Tay cười hô hô, tay trái vỗ bợp một cái vào ngực Trương Quân Bảo. Đại địch đứng đầy xung quanh, Đoạn khắc Tay không dám đả thương Trương Quân Bảo. Cái vỗ vừa rồi chỉ sự có một thành kình lực, hy vọng làm cho đối phương cảm thấy đau, không dám gây sự với hắn. Trương Quân Bảo hoàn toàn không biết cách né tránh vừa thấy bàn tay đối phương dục qua trước mặt lực đã trúng một trưởng bèn kêu lên sư phụ đệ tử bị đánh doãn khắc tây đánh một trưởng vào ngực trương quân bảo cảm thấy từ lực đối phương có một luồng lực đẩy trở lại may mà hắn chỉ sự có một thành kinh lực nếu không có khi đã nguy hại hắn vơ vơ tay trái nắm lấy vai trương quân bảo định nhấc bổng lên mà ném đi song không nhấc lên nổi doãn khắc tây ngượng ngùng bối rối Ngày mấy chiêu cầm nã thủ pháp của hắn cũng chỉ làm cho Trương Quân Bảo trao đảo chứ không ngã. Bất đắc dĩ phải đánh mấy trưởng, cười nói. Tiểu sư phụ, ta không đánh nhau với người đâu. Quân tử động khẩu không động thủ. Người hãy lui về đi, chúng ta nói lý lẽ thì hơn. Mỗi trưởng của hắn đều đánh vào người Trương Quân Bảo. Trưởng lực mạnh dần, nhưng cơ thể Trương Quân Bảo mỗi lần đều sinh ra phản lực. Lực gia tăng thì lực đề kháng của đối phương cũng gia tăng tương ứng. Trương Quân Bảo kêu lên. Sư phụ, sư phụ, y đánh đệ tử đau quá Sư phụ mau đến cứu đệ tử Ta bất đắc dĩ phải làm vậy Là ngươi tới đánh ta Chứ không phải là ta đánh ngươi Nè lão sư phụ, sư phụ muốn đánh Tại Hạ thì cứ việc đánh Sư phụ có ơn cứu mạng đối với Tại Hạ Tại Hạ nhất quyết tâm không có dám đánh lại đâu Giác diện lắc đầu nói Đúng, või cư sĩ nó có lý Quân bảo giúp thì ta không đến giúp Nhưng ngươi phải nhớ Cần phân định hư thực rõ ràng, mỗi chỗ đều có hư thực, mọi chỗ đều có hư thực. Người nhớ lời ta dặn, khí phải căng lên, thân cần thu vào, toàn thân không có chỗ nào khuyết hẳm, không có chỗ nào lòi lớm, không có chỗ nào gãy nối. đó giác diễn đem căn cơ công phu ghi trong cửu dương chân kinh truyền thụ cho cậu ta có điều cả hai thầy trò đều không biết đó là tu di nội công tinh thâm nhất trong võ học Tăng chúng thiếu lâm đa phần tinh thông quyền nghệ nhưng giác diễn cho rằng quả đấm không phù hợp với bản chỉ phật gia cũng không phải là hành động bậc quân tử nên làm cho nên mỗi khi thấy người ta luyện võ giác diễn đều tránh xa Mà đến lúc này khi trương quân bảo đồng thủ với doãn khắc tây Giác diễn mới dạy cho đệ tử cách chống đỡ Nhưng cũng chỉ để phòng thân Chứ hoàn toàn không có ý công kích kẻ địch Trương Quân Bảo nghe sư phụ chỉ dạy Liền dẫn khí toàn thân Tuy không được như giác diện nói Toàn thân không có chỗ nào khuyết hãm, Không có chỗ nào lồi lõm, Không có chỗ nào gãy nối Song bất kể Doãn Khắc Tây ra đòn gì Cậu ta cũng chỉ cảm thấy hơi đau chứ không sao Nhưng không thể qua đó đem so sánh công lực của Doãn Trương Hai người với nhau doãn khắc tây nếu thực sự hạ sát thủ chỉ nghiên có thể dễ dàng giết chết trương quân bảo nhưng hắn thấy dương quá tiểu long nữ chu bá thông quách tỉnh đứng đầy bên cạnh làm sao hắn dám hạ độc thủ hai người quân lấy nhau hồi tâu trương quân bảo cố nhiên không thể lục soát người đối phương mà doãn khắc tây cũng không đánh ngã được trương quân bảo đoàn người dương quá thấy tức cười còn tiêu tương tử thì không ngớt câu mày quách tương gọi tiểu huynh đệ hãy xuất thủ đánh hắn đi chứ Sao huynh đệ chỉ chịu đòn mà không đánh trả vậy? Giác diễn rồi nói Không được chớ giận chớ buồn chớ đánh chớ chửi Huynh đệ cứ thỏa sức mà đánh hắn đi Đánh không lại hả? Sẽ có người giúp cho Dạ đa tạ cô nương Rồi dung quyền đánh vào nực doãn khắc tay Giác diễn lắc đầu thở dài nói Nghiệt chứ Nghiệt chứ Giận dữ nổi lên Linh đại sẽ không thể như gương trong nước lặng trên Quân Bảo đấm một quả vào được doạn Khắc Tây. Cậu ta chưa từng luyện quyền thuật, quả đấm này chỉ như người thường đấm đá, làm sao đã thương nổi đối phương. Doạn Khắc Tây ngoài miệng cười hô hố, nhưng trong bụng căm tức. Hắn thành danh mấy chục năm nay, bất luận bằng hữu hay địch nhân đều không dám coi thường hắn. Ai ngờ hôm nay trước mặt mọi người, hắn lại không thể hạ gục một cả hài đồng, không dám giết đã đành, ngay cả quẳng nó ra xa cũng không dám, chỉ có thể đánh cho nó thấy đau mà lui đi thôi. Giác diễn nghe Trương Quân Bảo không ngớt kêu đau, thì chỉ lên tiếng xin tha. "Dọa cư sĩ, xin cư sĩ cho nặng tay đã thương tính mạng tiểu đồ. Hai tử đầy rất thông minh, hiền lành, tốt bụng. Nó biết tiểu tăng để mất kinh thư tổ truyền. Trở về chùa tất bị phương trực phạt nặng, nên mới bám riết lấy cư sĩ lục soát, Xin cư sĩ cho đánh no thật. Cầu xin một hồi giác diễn bất giác lại chỉ điểm cho Trương Quân Bảo. Quân Bảo, trong kịch có nói, Cần dụng ý, không dụng kình. Theo cười mà động, Nên co, nên duỗi Bị đánh chỗ nào, tâm phải dụng ở chỗ đó. Dạ, sư phụ. Thấy đoạn khắc tay tâm ý, Bèn đưa tới chỗ đó. Quả nhiên, dùng tâm xứ kình. Chỗ bị đánh bớt đau hẳn. đoạn khắc tay nói, Nè, cẩn thận ngang, ta đánh vào đầu ngươi à Trương quân bảo, giơ cánh tay trước mặt, Tinh thần chăm chú cho đối phương đánh tới nào ngờ doãn các tay nhíu nhíu quả đấm chân cái tung đòn khuỵch một cái đá cho trương quân bảo ngã lộn đi một vòng trương quân bảo lăn đến bên cạnh dương quá. mới đứng lên được giác diện kêu lên doãn cư sĩ sao cư sĩ lại nói dối lừa người như vậy cư sĩ bảo nó cẩn thận sẽ đánh vào đầu xong lại đá nó là sao mọi người nghe đều buồn cười nghĩ bụng trong trò đấu võ hư thực bất định, ai lại đi trách đối phương nói dối đánh lừa. Trần Quân Bảo tuy nhỏ tuổi, tâm ý lại kiên định, cậu xoa xoa cho chưa bị đá nói. Không lục soát. Không không lục soát, không được. Cậu ta lại định bước tới, dùng Quá giữ tay cậu ta lại nói: "Đệ huynh đệ, hãy khoan." Trần Quân Bảo bị nắm cánh tay, nửa người lập tức tê dại, không thể cử động. Kinh hãng ngoảnh đầu. dương quá nói nhỏ. Tiểu huynh đệ, chỉ chiều đòn không đánh trả, thì không thể chế ngự được hắn. Ta dạy cho huynh đệ một chiêu, mà đánh hắn. Hãy nhìn đây. Đoạn phất ống tay áo rộng bên phải trước mặt trương quân bảo. Tay trái đấm ra cách ngực trương quân bảo nửa thước. Đột nhiên dòng xuống đánh vào mạng mở. Miền nói nhỏ. Sư phụ của tiểu đệ, dạy rằng bị đánh chỗ nào tâm phải dụng chỗ đó. Cậu ấy rất quan trọng khi tiểu huynh đệ đánh người khác ở chỗ nào tâm cũng phải dụng ở chỗ đó đánh người phải chú ý nhưng sư phụ tiểu huynh đệ vừa dặn phải tập trung tinh thần dụng ý chứ không dụng kinh trương quân bảo cả mừng ghi nhớ chiêu thức dương hóa vừa dậy đến trước mặt doạng khắc tây hổ thủ thành trưởng quơ lên trước mặt tay trái đấm ngang ra thẳng đến trước ngực doạng khắc tây hẳn giờ ngàn cánh tay che kín quả đấm của trương quân bảo đột nhiên dầm xuống hơn một cái Đánh trúng mạng mở Doãn Cát Tây Doãn Cát Tây Nhìn thấy Dương quá truyền thụ chiêu số Cho Trương Quân Bảo Hắn coi thường nghĩ rằng Hắn có bị Trương Quân Bảo đấm 100 quyền 200 quyền thì cũng chẳng sao Ai ngờ một quyền vào mạng mở Lại làm cho hắn đau thấu xương Toàn thân run rẩy, Đau đến công gặp người lại Doãn Cát Tây không biết Trương Quân Bảo Đã luyện công phu cơ bản trong cửu Dương chân Kinh Chân lực sung mãn không chút tầm thường Có điều chưa từng sử dụng Bây giờ được sư phụ và dương quá chỉ điểm, hiểu cách dụng ý, không dụng kình, giống như bảo kiếm đã rút khỏi bao, uy lực của sự sắc nhọn đã khác hẳn lúc còn ở trong bao. đoạn khắc Tây vừa kinh ngạc vừa tức giận, thấy Trương Quân Bảo lại lặp lại chiêu dựa xong, biết đối phương sắp đấm xuống mạng mở, bèn chộp lấy cổ tay phải, dán một chưởng, để Trương Quân Bảo văng ra xa mấy trường. Trương Quân Bảo nội lực tuy mạnh, nhưng khi lâm địch, chưa biết chút gì về cách chiếc giải làm sao địch nổi doãn thất tây cố văn vừa rồi trán cầu ta bị chạm vào đá máu chảy rồng rồng cầu ta không ngán đưa tay áo lao máu đến bên cạnh dương quá quỳ xuống khấu đầu nói dương cư sĩ xin dạy thêm cho tiểu đệ một chiêu dương quá nghĩ thầm nếu mình để cho doãn thất tây nhìn thấy hắn sẽ có đề phòng mất hết uy lực bèn ghé tay trên quân bảo nói lần này ta sẽ dạy cho tiểu huynh đệ ba chiêu liền Chiêu thứ nhất tả hữu hổ điều Khi ta dùng tay trái Thì thực là phải dùng tay phải Còn khi ta dùng ống tay áo bên phải Thì lúc đánh nắng Thì quân đệ phải dùng tả quyền trường Quân Bảo gật đầu Dương Quá liền dạy cho cậu ta chiêu thôi thâm trí phúc Trương Quân Bảo làm theo Xuất quyền đẩy trưởng Ghi nhớ cách tả hữu hồ điều Dương Quá nói Chiêu thứ hai Ta dùng tay trái là dùng tay trái Dùng ống tay áo bên phải là dùng tay phải gọi là chiêu tứ thông bát đà thấy quyền đi mở lớn khép rộng đều đầy uy lực trương quân bảo làm tử hai lần thì nhớ dương quả lại nói nhỏ chiêu thứ ba lộc tử thùy phủ là chiêu khó nhất bộ vị không được nhầm lẫn tiểu huynh đệ không biết nhận quyệt cũng không sao ta sẽ đánh dấu quyệt ấy trên lưng hắn tiểu huynh đệ có việc dùng ngón tay ấn mạnh dỗ đó là có thể chế cửa được hắn rồi chàng xoay người xoay phải dặn trái đột nhiên tay trái biến thành hình hổ trảo ngón tay giữa đặt trên lực trương quân bảo nói nhỏ chiêu này toàn dựa vào bộ pháp thủ thắng tiểu huynh đệ nhớ chưa dạ nhớ rồi cậu ta nhẩm lại trong ốc một định, rồi bước tới trước mặt đoàn khắc tây lúc dương quả dạy chiêu số đoàn khắc tây nhìn rõ rành rành lý bụng ba chiêu này quả thật tinh diệu nếu là dương quá nhà ngươi đột nhiên thi triển đánh ta thì ta cũng khó chống đỡ nhưng nhà ngươi đã diễn trước mặt ta lại để cho thằng nhãi con không biết võ công kia thi triển nếu ta không đối phó nổi chẳng quá ra dọn khắc tây này ngu xuẩn lắm sao dương quá ơi nhà ngươi coi thường người khác quá rồi hắn bực tức nên cũng không cần nghĩ sâu thấy trương quân bảo đến gần không để cậu ta xuất chiêu liền dán một quyền vào vai cậu ta Trương Quân Bảo sợ lẫn lộn chiêu số Dương Quá vừa vậy, thấy đối phương đắm tới đành nghiến răng chịu đau không tránh. Đoạn các tay một quyền này cốt trước tiên đánh gục Y Thúy, nên sử dụng năm thành công lực, khiến xương dài Trương Quân Bảo kêu lách cách. Trương Quân Bảo vừa kêu đau vừa thi triển chiêu thứ nhất Thôi Tâm Trí Phúc. Lúc Dương Quá truyền thụ quyền pháp cho Trương Quân Bảo, rồi các tay đã nhìn rất rõ nên đã có cách ứng phó, quyết làm cho Trương Quân Bảo xuất đầu chảy máu, không còn khả năng thi triển chiêu thứ hai thứ ba ai ngờ chiêu thôi thăm trí phút này trương quân bảo lúc thi triển phương vị lại tả hữu hổ điều cực hẳn với dương quá Rồi có tay gạt ngang cùi chỏ bên trái tôi có thể gạt hữu trưởng của trương quân bảo không ngờ chỉ gạt vào khoảng không hơn một tiếng bị trúng luôn một quyền tay phải lại chập vào khoảng không bụng dưới lại trúng một chữ. chỉ cảm thấy nội tạng đảo lộn toàn thân giả mồ hôi lạnh hai đòn quá không nhẹ chút nào nếu hắn không tự cho mình giỏi cứ chờ trương quân bảo xuất chiêu rồi hãy chiết giải Thì quyền pháp sở học của Trương Quân Bảo, dẫu có tinh chịu, cậu ta cũng chưa thể xuất chiêu nhanh như chớp Do các tay hoàn toàn có thể quá giải, giả dụ có bị trúng một quyền, thì cũng chẳng tránh được đoạn thứ hai. Trương Quân Bảo, một chiêu đắc thủ, phấn chấn nặng lên, tiến lên một bước, thi triển chiêu thứ hai, tứ thông bát giặc. Chiêu này tuy chỉ là một chiêu quyền pháp, nhưng hàm chứa bốn phương, đông tây nam bắc, tám cửa, hưu sinh, thương đổ, tử cảnh, kinh khai do các tay bụng đau chưa đỡ, thấy cậu bé lại sấn tới tấn công. vừa rồi bị trúng đòn, đã ngộ ra rằng quyền pháp dương quá truyền thụ là theo kiểu tả hữu hổ điều. Cứ tưởng chiêu này cũng quán đổi phương vị thấy cậu bé xuất thủ cực nhanh, bèn bước sang trái phòng quyền đánh trước. Hắn đâu ngờ chiêu này phương dị không hề tả hữu hổ điều. Hắn liệu địch đã sai, có khác gì bị trói chân trói tay. Khi xuất chiêu lại toàn đánh vào khoảng không, còn chính hắn thì lại bị trúng chưởng liên tiếp và dai trái chân phải trước ngực sau lưng may mà trương quân bảo đánh nhanh quá chưa kịp dần nội lực nên đoạn khắc tay bị trúng bốn chữ không đau chỉ cuốn cuồng chân tay bà thôi giác diễn bỗng gọi đoạn cư sĩ Giờ rồi cư sĩ nhầm lẫn nên biết trước sau phải trái hoàn toàn không định hướng ra đòn sau chế ngự được người kẻ ra đòn trước bị người chế ngự vừa quá nghĩ vị hòa thượng này hiểu rất sâu diệu lý quyền thuật câu vừa nói giúp mình không ít ra đòn sau chế ngự được người kẻ ra đòn trước bị người chế ngự cái lý này trước đây mình chỉ hiểu lờ mờ khi đệ tử của hòa thượng giao đấu với kẻ khác hòa thượng lại đi chỉ điểm cho đối phương cái cũng lạ thật nhưng quả lại nghĩ đoàn khắc tây có ngẫm nghĩ ba năm cũng chưa hiểu ra đạo lý ấy đâu đoàn khắc tây nghe giác diễn đâu nghĩ rằng các diễn vừa vô tình thổ lộ quyết khiếu võ học thượng thừa chỉ cho rằng Giác chuyển cố ý nói nhăn nói cuội để làm rối trí hắn bèn quát. nè ở đâu trong. Thôi lắm. Ai dạ? Tiếng ai dạ là do hắn bị trúng một cước của trường quân bảo. vào chân trái. Hắn cuồng nộ, dơ cao song chưởng dần mười thành kinh lực và đánh thẳng xuống. Trường quân bảo chưa kịp xử chiêu thứ ba. Giữa anh trăng chỉ thấy râu tóc đối phương dần ngực. Một đồn chưởng lực nặng như núi đè xuống đỉnh đầu. Định nhảy lùi lại thì toàn thân bị trưởng lực bao trùm Giác diễn nói Quân bảo lực của ta tiếp lực của người Trong công cầu thẳng Mượn lực đánh người Phải dục phép bốn lạng gạt ngàn cân Mấy câu nhắc của giác diễn đúng là tinh nghĩa Của quyền học chép trong cửu dương chân kinh Tiếc rằng nói ra quá muộn rơi vào tình thế này thì quân bảo dù có thông minh tuyệt đỉnh Cũng không thể nào hiểu ngay Để dùng nó quá giải trưởng lực của kẻ địch Lúc này cậu ta bị chưởng lực của doạn khắc tay đè cho ngập thở. Đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh toát như rơi vào hổ băng. Doạn khắc tay bị trúng đòn liên tiếp, nên dốc toàn lực vào chưởng này, quyết hạ gục gã thiếu niên, cứ bám lấy hắn không buông. Dù đám người kia có tha cho hắn hay không cũng thay kệ, gì thì cũng phải rửa cái giục với gã thiếu niên vô danh tiểu tốt này. Sắp đắc thắng, hắn bỗng nghe chiếu một viên sỏi bay ngang tới má trái của hắn, Diên sỏi tuy nhỏ, song kình lực mạnh đáng sợ. do khắc tay đành lùi lại né tránh. viên sỏi chính là được dương quá dùng công phu, đang chỉ thật thông bắn tới. Trước khi bắn diên sỏi, chàng đã ngắt mấy đó hoa tươi, do thành viên tròn. Lúc diên sỏi bay đi, chàng cũng búng luôn mấy diên tròn đó. Diên sỏi bay ngang tới má trái của doan khắc tay, còn mấy viên tròn đó thì bay, sượt qua sau lưng hắn. Doan khắc tay bị diên sỏi buộc phải lùi lại một bước. Huyệt đại ở sau ghế hắn liền bị Duyên qua đánh dấu. Nếu dừng quả búng máy viên Hoa trúng vào huyệt đạo, mấy viên qua ấy tuy nhỏ, cùng tất có kinh phong. và các tay sẽ tránh được. Đằng sâu chàng chỉ búng sượt qua. Chạm vào áo mà đánh dấu vị trí huyệt bằng nước qua màu hồng. và các tay không cảm thấy gì hết. và các tay lùi lại, sức ép chưởng lực đè xuống thân thể trên quân bảo, lập tức mất đi. Cậu ta liền bước sang mấy tay một bước, thi triển chiêu thứ ba, Lộc tử Thùy thủ mà Dương quá đã dạy. Đoạn khắc tay ngẩn người nghĩ. Chiêu thứ nhất nó quán đổi phương vị phải trái. Chiêu thứ hai bỗng nhiên không quán đổi. Còn chiêu này ta không thể lỗ mãn. Phải nhìn rõ thế quyền đánh tới đâu mà đối phó. Hắn nghĩ thấy không sai. chi tiết lạ sớm đã nằm trong dự liệu của Dương quá. Cái truyền thủ chiêu này Dương Hóa đã đoán rằng nhất định hắn sẽ chậm lại. Nhưng thời cơ chỉ trong giây lát. Chiêu lộc tử Thùy thủ tức là hưu chết sẽ vào tay ai phải thần tốc cổ nhân có câu hưu đã trúng tên thiên hạ cùng đuổi theo há có thể do dự chậm trễ trần quần bảo nhào lên trái hoặc sang phải đã vòng ra sau lưng doạng cắt tay lúc này ánh trăng chiếu vào lưng hắn thấy rõ trên cổ áo có vết màu hồng to bằng đốt ngón tay trần quân bảo nghĩ như cư sĩ thần thông quảng đại không thấy cư sĩ bước tới đây làm sao có thể đánh dấu sau lưng hắn bèn không kịp suy nghĩ dùng ngón tay trái Gặp thành hình hỗ trảo Ấn mạnh xuống chỗ đánh dấu Quyệt đại trùy này rất hệ trọng Là nơi giao hội của thủ Túc Tam Dương đốc mạch và đốt sống lưng thứ nhất Bên dưới ba đốt cổ gáy. Thân người có 24 đốt sống lưng Ý kinh thầy cổ nói là Ứng với 24 tiết khí Quyệt đại trùy là tiết khí thứ nhất Quyệt đại trùy của dọn các tay bị nhấn mạnh Chân tay hắn tê dại Hai gối mềm nhũng Tức thời khuỳ xuống Mọi người đứng xem đều quan hô trừ một mình tiêu tương tử trương quân bảo đã thấy cái địch đã không thể chống cự bèn nói đắc tội rồi đưa tay lục soát khắp người doãn khắc tây nhưng không thấy kinh lăng già đâu cả trương quân bảo ngẩng lên nhìn tiêu tương tử tiêu tương tử đã hiểu ý cậu bé nghĩ bụng võ công hắn tương đương doãn khắc tây do khắc tây đã bị gã thiếu niên này hạ nhục thì hắn biết đối phó cách gì hơn bèn vỗ vỗ áo mấy cái nói nè trên người ta cũng không có kinh thư hãy người gặp lại Rồi hắn lao dút đi về mạng Tây Nam. Giác diễn phẩy tay áo một cái. Đã chắn trước mặt hắn. Tiêu tương tự nảy sinh ác niệm. Hắn hít một hơi. và toàn bộ nội kình mà hắn khổ luyện được trong thâm sơn. vào sông trưởng. Một luồng âm phong ngần ngật ập tới ngực giác diễn. Dương quả chu bà thông nhất đăng. Quá tỉnh bốn người cùng kêu lên cẩn thận. Chỉ nghe bình một tiếng. Ngực giác diễn đã trúng chưởng, Ai nấy thầm thốt lên. Nguy rồi. Xong chỉ thấy tiêu tương tử bay gian đi mấy trường như một cái diệu đứt dây, rồi rơi xuống đất, nằm co quắp nứt liệm. Thì ra giác diễn không biết võ công. Xong chưởng của tiêu tương tử dán vào người giác diễn. Giác diễn đã không thể chống đỡ, cũng không biết tránh né, chỉ đứng chịu trận, Nhưng giác diễn đã tu tập, cửu dương chân kinh đã tới mức đại thành. Chân khí trong người lưu chuyển. Địch yếu mình yếu, địch mạnh thì mình mạnh. Chưởng lực đánh vào người giác diễn, bật ngược cả lại thành thử tiêu tương tử coi như dùng công lực cả đời mình mà đánh chính mình làm sao không bị trọng thương mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng cùng tấm tắc khen giác diễn nội lực mạnh mẽ nhưng giác diễn không hiểu chỉ nói a di đà phật Trên quân bảo cúi xuống lục soát khắp người tiêu tương tử cũng không thấy kinh thư dương quả nói lúc nãy tại hạ nghe hai tên gian tặc này nói chuyện với nhau Một kinh thư chúng đã lấy trộm được rồi chỉ không biết chúng giấu ở chỗ nào mà thôi giáo tu văn nói chúng ta hãy tra khảo chúng một phen xem chúng có chịu khai ra hay không a di đà phật tội quá tội quá nhất định không nên làm như vậy hoàng dương nói hạng người như chúng á có chặt tay chặt chân chúng cũng không chịu khai ra đâu tra khảo chi vô ích lúc ấy bỗng nghe ở dốc núi mé tây có tiếng chân giường rầm rập mọi người ngoảnh lại thấy thật điêu của dương quá đang giãy cánh xua đuổi một con giường màu xám nhạt con dường này to lớn lạ lùng nhưng nó sợ tần điêu hung dữ không dám đánh nhau cứ chạy qua chạy lại kêu lên kinh hãi quách tường thấy nó đáng thương bèn gọi điêu đại ca tha cho con dường kia đi nha thật điêu cùp cánh vào đứng lại để qua về do các tay đứng dậy dìu tiêu tương tử dạy dạy con dường con dường chạy tới bên hắn từ hồ nó được dặn các tay thuần dưỡng hai người một dường thông thả khập kiện đi xuống núi một người thấy tình cảnh ấy cảm thương thương hại cũng không gây khó dễ cho hai tên kia quách tương ngoảnh lại thấy vết thương ở trán trương quân bảo vẫn chưa cầm máu bèn rút chiếc khăn tay băng bó cho cậu ta trương quân bảo cảm kích định lên tiếng cảm tạ nhưng thấy quách tương rơm rớm nước mắt thì trong bụng lấy làm lạ không biết vì sao cô nương ấy lại đau lòng thành tử không nói nữa chỉ nghe tiếng nói giọng vạt của dương quá cuộc gặp cả hôm nay thật là hào hứng sau này giang hồ tư phụng sẽ lại có rượu uống chuyện trò Chúng ta tạm biệt ở đây Nói rồi Chàng phước tay áo Nắm tay tiểu lông nữ Cùng thần liêu Sánh chạy nhau đi xuống Lúc này trăng sáng Gió nhẹ rì rào Quá tương không nhìn được nữa Lệ ứa ra Thành hai hàng trên má